Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến nhà sứ, bó lực liền lên trình cha Xuân là có khách. Cha vừa ăn xong, bưng cốc nước trà uống cạn, rồi bảo bỏ mời mọi người vào. Cha ngồi tại chỗ im lặng chờ đợi. Bà quản vọng, vợ chồng trường ấp quỳnh, thầy giáo thông, toàn những con chiên đắc lực, những giáo dân thân tín, Cho nên thay vì tiếp họ ở phòng khách, cha ngồi lại luôn trong phòng ăn Bốn người bước vào cúi đầu trào rồi đứng thành hàng ngang trước mặt cha Bên kia trước bàn gỗ hình chữ nhật Cha Xuân ngẩn lên hỏi Các ông các bà có việc gì đấy? Thông và vợ Quỳnh đưa mắt nhìn bà Quản thúc dục Bà chớp mắt mấy cái, khoanh hai tay trước ngực rồi run run lên tiếng Bấm lại cha À, chúng con đem nhau lên quấy giày cha Là vì câu chuyện của cha phó Mà con đã, đã mạo muội trình với cha hôm nọ Rồi cứ thế Bằng một giọng rè rặt chứa đựng nhiều cảm xúc Bà tỏ ra rất hối hận Đã kết oan cho cha Hảo Và bà xin rút lại những lời tố cáo sai lầm ấy Chen vào lời kể của bà Lâu lâu Thông và vợ Quỳnh cũng lên tiếng phụ họa Để cho cha biết mọi người đều đã đồng ý với nhau Trước khi kéo lên trình cha, cha Xuân yên lặng lắng nghe, không ngắt lời. Nét mặt của cha đổi thay thấy rõ. Ánh mắt cha không giấu được niềm vui, nhưng đồng thời cũng không che nổi sự ngợn ngồng. Chờ bà quản dứt câu chuyện, cha mới nghiêm mặt mắng. Một việc hệ trọng như thế mà tại sao bà lại dám hồ đồ nói với tôi để tôi trách cha phó? Đáng lẽ bà phải điều tra cho kỹ đã chứ. Nghi oan một người thường đã có tội rồi, huống chi là ngờ vực một linh mục. Tôi vì tin lời bà, lúc nãy tôi đã nặng lời với cha phó, bây giờ tôi biết ăn nói thế nào với cha đây. Thật trắng ra làm sao cả. Bà Quản cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi, Quỳnh đứng bên cạnh lo âu nhìn xuống chân, chỉ sợ cha Xuân căn vặn thêm thì chắc chắn bà Quản phải khai ra đầu mối câu chuyện là do Quỳnh gây nên. Bà quản toang lên tiếng phân trần. Thì may quá, cha Xuân xô ghế đứng dậy và bảo. Bà đi sang xin lỗi cha phó ngay lập tức. Rồi ra nhà thờ lần hạt, an năn đền tội. Từ nay, việc gì cũng phải cẩn thận. Cả bốn người cúi trào, rồi quay ra cửa. Thông thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh vợ Quỳnh vừa tươi hẳn nét mặt. Quỳnh không muốn gặp cha Hảo. Cho nên lúc vừa bước xuống sân... Ông liền bảo bà quản bằng giọng van nài. Thôi, nhờ bà sang thưa chuyện với cha hảo hộ chúng tôi. Một mình bà nói thì tiện hơn. Cha lúc nào cũng nể bà. Bà quản ngần ngại quá, nhưng thông cũng gật đầu. Vâng, ông Quỳnh nói phải đấy. Mình bà hầu chuyện cha thì tiện hơn. Tiếng nói của bà bao giờ cũng là tiếng nói chung của bao nhiêu giáo dân trong trại. Thôi, bà chịu khó vậy. Chúng tôi chờ bà trước cửa nhà thờ Bà Quản thở mạnh Lắc đầu nhìn thông Rồi quay đầu bước lại Phía phòng riêng của cha Hảo Vợ Quỳnh chạy theo Ân cần dặn thêm vài điều Vâng chăm sự nhờ bà bảo giúp cho Vợ chồng tôi không quên ơn bà đâu ạ Bà Quản không đáp lặng lẽ bước đi Cuộc đời 50 năm của bà Đây có lẽ là lỗi lầm nghiêm trọng nhất Mà bà mắc phải Cũng còn may là chưa có điều gì Đáng tiếc xảy ra cho con bé Phương Đứng trên thềm trước cửa phòng cha hảo, bà quay đầu lại nhìn Quỳnh và tự hỏi, không hiểu tại sao trưa nay, chính Quỳnh lại xác nhận hai ba lần là Phương có gian giữ với vị linh mục phó xứ Bà ngao ngán thở dài rồi đưa tay gõ cửa, chờ đợi cơn thịnh nộ của cha hảo, sắp chút lên đầu bà.